Chúng ta cũng không thể nào giống như võ hoàng điện. Làm như vậy chẳng khác nào tự chặt đi tay chân của mình. trác Minh nói xong thì Hàng Phong liền phát hiện ánh mắt của mọi người có biến hóa. Hàng Phong biết những người này đều hiểu lầm hắn, vì thế mà nhanh chóng giải thích, chư vị hiểu lầm, tại hạ tuy rằng ngu dốt nhưng cũng không đế mức làm điều gì mà không suy nghĩ trước.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 Cũng may khi Hàn Phong gặp lại địch nhân thì thực lực cũng đã đạt tới thiên giai bát phẩm, về phần Võ Hoàng, tuy rằng Hàn Phong đã từng giao thủ nhưng cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Cho nên chân thực thực lực của Võ Hoàng như thế nào Hàn Phong cũng không có biết rõ, Khương Khởi đứng trước mặt mọi người lãnh ngạo nhìn một lượt. Ánh mắt của hắn nhìn tới Hàn Phong thì không khỏi cảm thấy kinh nghi, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không chết, Hàn Phong nghe vậy thì lạnh lùng nói, ta còn có thù chưa báo.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 Khương khởi đồng thời đối mặt hai hả thực lực sắp xỉ bản thân, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn, tất nhiên không dám kinh thường, quyền đầu đang đối kháng với hàng phong nhanh chóng thu hồi lại, thân hình khẽ động né tránh công kích của hai người, hàng phong, nhanh lên, hàng phong nghe vậy thì gật đầu, không chút do dự thoát ra, móc trong lòng ra một hòn đá nhỏ mày đen bắt đầu tra xét vị trí của tứ diệu tháp, hắn như đang cướp giật từng giây một, tự hồ lão thiên cũng đứng về phía hàng phong.